chương 543, t n i ê n đạo vương tộc ý chí kiềm chế thi diễn thiên thấy tông khô xuất hiện thân thể run rẩy cũng không phải là hoảng sợ mà là kinh hỉ liền tông khô đều bị t r ấ n áp điều này nói rõ đạo tổ không sợ đạo diễn ít nhất không sợ đắc tội đạo diễn nếu là như vậy vậy hắn trong lòng liền không cần đến xoắn x u y t chớ nhìn hắn ở kiếp này vì đạo diễn diễn thiên trong lòng hắn hắn vẫn như cũ cừu hận đạo diễn hắn mục tiêu thứ hai là nhường đại đạo con dân giải thoát mục tiêu thứ nhất liền là báo thù đạo diễn. Tông khô đồng dạng nhìn thấy thi diễn thiên tồn tại, hắn không kịp bận tâm thi diễn thiên, hắn ra sức rãy ruộng, nhưng đổi lấy là càng thêm thống khổ tra tấn. Thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong hỏa diễm đều ẩn chứa thiên đạo oai, mà lại không phải khương trường sinh sáng lập thiên đạo, mà là xa cổ tiên đạo để lại thiên đạo oai. khi đó thiên đạo cường đại dường nào, dù sao khương trường sinh đi qua xa cổ tiên đạo đại la chi cảnh số lượng cũng không ít. khi đó tiên đạo tuyệt không phải hiện tại võ đạo có thể so sánh. Tông khô cực kỳ thống khổ, trong lòng tuyệt vọng. Hắn phát hiện mình vô pháp cảm giác bên ngoài, càng không cách nào cùng Lục Diêm d i ễ n Thiên liên hệ. Phải biết trước đó, hắn căn bản không cùng Lục Diêm d i ễ n Thiên nhắc qua đạo tổ, n à y sẽ dẫn đến Lục Diêm d i ễ n Thiên đối đạo tổ sinh ra sai lầm đánh giá. Hắn như thế nhẹ nhõm chấn áp ta, sợ không phải bình thường tự tại thiên, lần này phiền toái. Tông khô trong lòng bất an. diễn quân cùng diễn thiên là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nếu như lục diêm diễn thiên bỏ mình bọn hắn đều phải trôn cùng đương nhiên hắn chẳng qua là lo lắng đạo tổ nghĩ đánh bại lục diêm diễn thiên hắn cảm thấy rất khó trước đó lục diêm diễn thiên đã đầy đủ mạnh mẽ bằng không sao có thể thu phục hắn hiện tại lục diêm diễn thiên đang tiếp thụ diễn quân truyền thừa hắn thực lực sẽ tăng vọt đến loại trình độ nào liền hắn đều không thể suy nghĩ tông khô nỗ lực điều chỉnh tâm tính đạo tổ không có giết hắn, cái này còn có t r u y ể n cơ kính bên ngoài. Khương Trường sinh kiên nhẫn chờ đợi, đợi một hồi lâu, cuối cùng đợi đến sinh tồn ban thường. Tiên tuế 14.434 n ă m Tông Khô c h ó c nã con cháu của ngươi Khương Tiền, Khương Nghĩa cùng với mặc khác nhân quả chặt chẽ người, ngươi ngẫu nhiên gặp Tông Khô tại Tông Khô dưới sự công kích thành công sinh tồn, chặt đất một trận nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thường, tu tiên tuyệt học thiên công bảo điển, thiên công bảo điển. thoạt nhìn là cùng loại thái thượng đan đạo một dạng loại phụ trợ đạo pháp cũng tạm được ít nhất là phát nổ ban thường khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía tông khô sâu trong linh hồn thiên địa khương tiền khương nghĩa lâm hạo thiên phong dục đều ở trong đó liên thế diễn thiên tất liễu thần tôn cửu âm tà tổ cũng ở trong đó vị này tông khô thật sự là bắt không ít cường giả đã như vậy ta đây ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nuôi dưỡng được như thế nào tồn tại khương trường sinh nghĩ thầm hắn không có giải cứu những sinh linh này ý nghĩ ngược lại chỉ phải bảo đảm hắn để ý người có hay không an toàn liền tốt phàm là bỏ mình người hắn sẽ tức thời lấy đi hồn phách đầu nhập tiên đạo trong luân hồi cũng tính giải thoát dù sao cũng so trong tay tông khô mạnh khương trường sinh dương mắt nhìn về phía đệ nhị thiên giới đã thành công nắm giữ kim lân diệu thụ thái oa không có lập tức sáng lập công đức c h ủ n g tộc mà là tại một tòa núi lớn bên trong trầm tư suy nghĩ mộ linh lạc ngay tại nàng phụ cận luyện công xem ra rất chờ mong nàng sẽ sáng tạo như thế nào công đức c h ủ n g tộc liên quan đến thiên đạo công đức liền khương trường sinh đều không thể diễn toán sẽ sinh ra cái gì thiên đạo vốn là hắn sáng tạo biến số khương trường sinh nhắm mắt bắt đầu tu luyện thời gian thoáng qua lại là trăm năm qua đi ngày nào vào lúc giữa trưa đ ể nhị thiên giới tự mang mặt trời trói trang ở trên cao bầu trời nhường thiên địa ở vào ấm áp bên trong thái oa đứng dậy tại mộ linh lạc nhìn soi m ó i nàng đi vào trên đỉnh núi ngưỡng vọng bầu trời đem chính mình công đức điều động đạo tổ ở trên thiên đạo giám chi đại kiếp đã tới tiên đạo bắt nguồn từ bé nhỏ ta nguyện dùng tự thân công đức ưng thuận hoành nguyện vì tiên đạo dẹp tan hết t h ả y trở ngại sáng lập đấu chiến chi tộc vĩnh thế thủ hộ tiên đạo tên là vương tộc tiên đạo vương tộc lập là... nương theo lấy thái oa thanh âm vang vọng đất trời ở giữa bầu trời ngưng tụ lại cuộn cuộn lôi vân thiên uy đi theo sinh ra nàng quanh thân công đức lực lượng ngưng tụ thành kim sắc quang mang phóng lên tận trời một đạo thiên lôi đánh xuống đem kim sắc quang mang suy yếu hơn phân nửa nhưng kim sắc quang mang vẫn dùng không thể ngăn cản chi thế xông vào trong lôi vân m ộ linh lạc lẩm bẩm mà nói vương tộc thật sự là làm người hoài niệm tên từng có lúc các nàng còn tại thái hoang lúc không biết huyền hoàng đại thiên địa tồn tại khi đó thái hoang vương tộc truyền thuyết là các nàng chỉ có thể tưởng tượng tồn tại và năm qua đi Thái Hoang Vương tộc hậu duệ Thái Oa sáng lập Tiên Đạo Vương tộc, điều này có thể không tính là một loại truyền thừa. Chẳng qua là này Tiên Đạo Vương tộc sẽ có như thế nào thiên phú? Theo công đức Kim Quang chui vào trong l ô i vân, thiên lôi nổ vang, toàn bộ đệ nhị thiên giới đều tóe hiện ra quỷ dị thiên tượng. Dùng Thái Oa chỗ đỉnh núi làm trung tâm, đầy khắp núi đồi mọc ra hoa sen vàng, minh mông Kim Quang chiếu chiếu trên bầu trời. Cùng lúc đó, c ô n luân giới lên màu vàng kim mưa phùn bao trùm cả vùng, thiên giới thương khung. thì phản chiếu ra Thái Oa ngưỡng vọng bầu trời hình ảnh. Mặc dù thấy không rõ nàng hình dáng, nhưng thân hình của nàng bị chúng sinh nhớ kỹ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ có đại năng chứng được Thái ất chi cảnh? Không có khả năng a. Trước đó Thái ất chi cảnh sinh ra lúc cũng không từng xuất hiện dạng này thiên tượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta suy đoán hoặc là thiên đế đột phá, hoặc là bỉ ngạn đạo quân lĩnh ngộ mới đạo pháp. Làm sao lại không ai đoán là đạo tổ cách làm? lưỡng giới chúng sinh nghị luận ầm ĩ côn luân giới chúng sinh chẳng qua là cảm thấy kim vũ kỳ quái mà thấy thái oa thân ảnh thiên giới chúng sinh thì càng thêm phấn chấn đây tuyệt đối là đại năng hạng người đột phá sinh ra thiên tượng đến mức là vị nào đại năng hạng người chỉ có số người cực ít có thể đoán được để nhị thiên giới tại thái oa ánh mắt mong chờ dưới nôi vân bốc lên hiển lộ ra một cái lỗ thủng to một vệt kim quang hạ xuống ngừng ở trước mặt nàng tại kim quang bên trong có từng tia từng tia tử khí phun trào t tốc ngưng tụ thành hai cái thai nhi. Thái Oa nhíu mày, trong mắt có chút thất vọng. Nàng mong muốn sáng tạo là chủng tộc, làm sao chẳng qua là hai vị sinh linh. Cái này khiến nàng nghĩ đến mình cùng Thái Hi, các nàng lúc sinh ra đời cũng là lẫn nhau làm bạn, chẳng lẽ đây là mệnh số? Đợi thai nhi trưởng thành là hai vị đứa bé lúc bọn hắn hiển lộ ra thân thể, thoạt nhìn cùng người bình thường tộc đứa bé không có khác nhau, một nam một nữ. Kim Quang Tán đi Thái Oa đưa tay tiếp nhận hai vị đứa bé. tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh thấy cảnh này kẽ lắc đầu không chỉ là thái oa thất vọng hắn cũng có chút thất vọng vấn đề xuất hiện ở thái oa công đức bên trên nàng công đức quá ít chỉ có thể sáng tạo ra hai vị sinh linh bất quá hai vị này sinh linh mệnh số nhân quả khó mà suy nghĩ như thế phù hợp thiên đạo sinh linh thân phận có lẽ bọn hắn ngày sau sẽ vượt qua khương trường sinh dự đoán khương trường sinh chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục luyện công đến mức Thái Oa sáng tạo tiên đạo vương tộc giao cho Tuế Nguyệt đi khảo nghiệm đi. Thái Oa mặc dù thất vọng nhưng thấy hai vị vương tộc hài đồng lúc nàng vẫn là rất cao hứng, có loại làm cha làm mẹ cảm giác. Mộ Linh lạc tiến lên chúc mừng hai nữ bắt đầu quan sát vương tộc đứa bé xem bọn hắn có gì thiên tư. Thế Diễn Thiên bị Tông Khô chấn áp mà Tông Khô lại bị Khương Trường Sinh chấn áp trong lúc nhất thời không có có tồn tại có thể uy hiếp được tiên đạo Khương Trường Sinh lại tiến nhập lâu dài bế quan bên trong. t u ế n g u y ệ t như thoi đưa ngàn năm như tiễn ít nhất đối với khương trường sinh mà nói là như vậy cảm thụ khi hắn một lần nữa khi mở mắt ra hắn thấy không phải côn luân giới mà là tán tại đi qua chư thiên cùng với tương lai vô số ý chí đã nhiều năm như vậy đã có không ít ý chí bỏ mình đưa về hắn vị này bản tôn trong cơ thể hóa thành trí nhớ của hắn hắn phảng phất lập tức đã thức tỉnh mấy trăm thế nhân sinh có phàm nhân cả đời có tu tiên g i ả một đời cũng có chi cầu mặt khác đại đạo một đời. bất quá những người này sinh đều phát sinh ở hư không vô tận. hắn tạm thời còn vô pháp siêu thoát này mảnh đại đạo hư không. kể từ đó ta pháp tướng muôn v à n truyền thuyết liền muốn trở thành sự thật. khương trường sinh l ộ ra nụ cười trong lòng cảm thấy thú vị. mỗi một vị ý chí chuyển thế thân thể trước khi chết đều sẽ khôi phục trí nhớ tương đương với phân thân của hắn. có thể tạm thời dừng lại một quãng thời gian, cũng có thể mượn dùng lực lượng của hắn. có ý chí phân thân lựa chọn báo thù. có lựa chọn lưu lại truyền thừa cũng hoặc là hoàn thành chưa hoàn thành tâm nguyện tại quá khứ đã có đạo tổ dấu vết đại la chi cảnh không nhận bất luận cái gì trói buộc tiêu giao tự tại tại thời không bên trong tới lui tự nhiên ở trong quá trình này khương trường sinh cũng là gặp một chút quá khứ đại la bởi vậy có khả năng chứng minh tiên đạo tại đây mảnh đại đạo hư không bên trong xác thực tồn tại qua chẳng qua là quá xa xưa không có để lại dấu vết cũng hoặc là bị một loại nào đó tồn tại xuyên tạc làm tiên đạo truyền thừa hóa thành đủ loại đại đạo truyền thừa. Theo Khương Trường Sinh đạo hạnh càng ngày càng cao, hắn đi tới đi qua cũng càng ngày càng sớm, chẳng qua là tạm thời còn không có đụng phải tiêu hòa nương nương, Thái thượng thiên, thiếu hạo đám người. Mỗi lần mở mắt, Khương Trường Sinh đều sẽ tiếp tục đưa lên ý chí. Dù sao không phải tất cả ý chí đều có thể một mực sống sót. Lần này Khương Trường Sinh lần nữa đưa lên ý chí, hắn không hề rời đi tử tiêu cung, ngồi liền có thể làm được. làm xong tất cả những thứ này, khương trường sinh nhìn về phía đệ nhị thiên giới. ngàn năm trôi qua, hai vị tiên đạo vương tộc sinh linh đã lớn lên. mà tại bạch kỳ thiên đình trợ giúp dưới, đệ nhị thiên giới đã náo nhiệt lên. bất quá không có khương trường sinh lên tiếng, thiên đế tạm thời không dám đem đệ nhị thiên giới hành tung lan truyền ra ngoài. lưỡng giới trận pháp truyền tống có tiên thần chờ đợi lấy. hai vị tiên đạo vương tộc đến rất nhiều tiên thần dạy bảo, thực lực tăng nhanh như gió. tên của bọn hắn cũng tại thiên đình cùng thần du đại thiên địa bên trong truyền ra thiên đế trước mắt đợi tại đệ tam thiên giới hai mẹ con đang ở trò chuyện đệ tam thiên giới kiến thiết mộ linh lạc không muốn thành lập quá mức phồn hoa thiên giới nàng muốn cho đệ tam thiên giới trở thành có ngưỡng cửa ngộ đạo thánh địa khương trường sinh nhìn trầm c h ầ m hai vị tiên đạo vương tộc quan sát ngàn năm trôi qua bọn hắn chỉ hiển lộ ra không sai tiên đạo thiên phú nhưng cùng hắn dự đoán công đức chủng tộc vẫn là kém xa như vậy xem ra không chỉ là bởi vì Thái Oa công đức thiếu, cũng bởi vì thiên đạo yếu. đáng nhắc tới chính là hai vị tiên đạo vương tộc đã sinh sôi hậu đại, bọn hắn sinh sôi phương thức cùng nhân tộc khác biệt, chỉ cần dùng tinh huyết luyện chế, nam nữ đều có thể một mình thai n g é n hậu đại. A, Khương Trường sinh bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. hắn nhìn thấy có vương tộc hậu đại bỏ mình, hắn hồn phách cũng không có đầu thai, mà là bám vào cùng hắn nhân quả chặt chẽ nhân thân lên. hắn rốt cuộc minh bạch tiên đạo vương tộc thiên phú là cái gì thái oa ưng thuận hoành nguyện là thủ hộ tiên đạo vương tộc thiên phú chính là thủ hộ vương tộc sinh linh sau khi chết hắn linh hồn sẽ thủ hộ hắn để ý người cũng đem thiên phú của mình ban cho đối phương n à y loại tăng phúc là mãi mãi được trao cho người đồng dạng có khả năng thủ hộ những người khác dạng này truyền thừa phương thức một khi nhiều lần sẽ sinh ra ra như thế nào kinh khủng tồn tại chương 544, t h ầ n thánh chỉ bảo tối cường thiên tư biết được tiên đạo vương tộc thiên phú về sau khương trường sinh bắt đầu chờ mong tiên đạo vương tộc tại sau này tuế nguyệt bên trong sẽ lưu lại như thế nào truyền thuyết bất hủ đây chỉ là bắt đầu sau này tiên đạo tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường tộc đều có được độc nhất vô nhị thiên phú hắn thu hồi tầm mắt sau đó đưa tay thiên hỏa âm dương đại diệt kính hiện lên ở trên lòng bàn tay hắn thần niệm thăm dò vào trong đó tông khô gặp nhiều năm như vậy tra tấn sớm đã an phận xuống tới hắn vẫn như cũ bị thiên hỏa trói buộc toàn bộ kính nội thế giới ở vào một loại đ è nén trong yên lặng thi diễn thiên đồng dạng trong trầm mặc hai người từng có cãi lộn nhưng đều cảm thấy nhiều lời vô ích bây giờ lẫn nhau không để ý khương trường sinh đem thi diễn thiên lấy ra nhưng hắn trôi nổi tại bàn tay trái của chính mình tâm bên trong suy nghĩ kỹ càng sao thi diễn thiên thân thể ngón trỏ tại khương trường sinh trong lòng bàn tay lộ ra nhỏ bé thậm chí không bằng khương trường sinh to bằng móng tay căn này như lệ quỷ ngón trỏ khẽ run lên bên trong truyền ra thi diễn thiên thanh âm ta nguyện quy thuận nhìn đạo tổ cho ta giáo chúng sinh một cái cơ hội không có không cam lòng không có oán giận không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực chỉ có thành kính cùng hướng tới thi diễn thiên từ trên người khương trường sinh thấy được nhường đại đạo con dân thoát khỏi vận rủi hy vọng khương trường sinh nói đã như vậy vậy trước tiên tu tiên đạo ngày sau vì ngươi đại đạo chúng sinh thành lập công đức sớm ngày cứu vớt bọn họ r ứ t lời, hắn đem một bộ tự sáng tạo tu tiên công pháp truyền thụ cho thi diễn thiên, sau đó đem hắn ném vào đạo giới bên trong. Đồng thời, hắn sáng tạo ra một tôn phân thân để vào đạo giới bên trong, phụ trách nhìn chằm chằm thi diễn thiên. đến mức tông khô, vậy liền không có vận tốt như vậy. ít nhất tại lục diêm diễn thiên xuất hiện trước, hắn nhất định phải đợi tại thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong. khương trường sinh theo thói quen diễn toán từng cái phạm vi người mạnh nhất, xác định không có tự tại thiên buông xuống về sau. hắn liền đầu nhập cảm ngộ muôn v à n ý chí bên trong hắn phảng phất tại đầu thai chuyển thế trải qua từng chàng nhân sinh thương mang giữa thiên địa khương nghĩa đứng ngạo nghễ tại núi t h â y phía trên tóc trắng phất với nhúng máu hắc giáp tàn ra vô tận sát khí hắn trên chán đại đạo chi nhãn mở to tam mục cùng nhau nhìn xuống người phía dưới ta là tới cứu vớt ngươi chớ có lại tiếp tục mặc dù ngươi có thể trở thành siêu việt đại kiếp chi thần tồn tại ngươi cũng chạy không thoát số mệnh chỉ có buông xuống mới có một chút hy vọng sống. thế diễn thiên ngước nhìn khương nghĩa thần sắc bi yêu nói. bây giờ khương nghĩa tản ra một loại khí thế cực kỳ đáng sợ. từ khi hắn phóng thích bản tính bắt đầu sát lục tại đây thần bí trong thiên địa hắn c h u diệt kẻ địch càng ngày càng nhiều. hắn thậm chí có khả năng chống lại đại kiếp chi thần thiên phú như vậy làm hắn trở thành này trong phim thiên đế bên trong làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. nếu như ta trở thành nơi này tồn tại cường đại nhất thôn phệ xong hết thảy cường giả lực lượng. ta liền muốn đối mặt đạo diễn đúng không? khương nghĩa mặt không thay đổi nhìn xuống hắn, từng sợi khói đen theo chiến giáp của hắn bên trong tràn ra sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn đáng sợ hư ảnh. thế diễn thiên cao mày nói ngươi đã biết đạo diễn vì sao còn muốn như thế? khương nghĩa diện mạo trở nên dữ tợn giống như cười giống như nộ nói ta chính là muốn đối mặt đạo diễn. hắn nâng tay phải lên đột nhiên hướng xuống đè ép sau lưng hư ảnh đột nhiên bành trướng che khuất bầu trời. nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng gầm gừ nó một trường vỗ dưới bốn phương tám hướng chống rỗng xuất hiện vô số hư ảnh như ngàn tỷ lệ quỷ từ trên trời giáng xuống thẳng hướng thế diễn thiên thế diễn thiên thầm mắng cùng hắn tổ tông một dạng tự đại ngoan cố tay hắn nắm quạt xếp tùy ý nhìn lên một cái một hồi đáng sợ gió mạnh xua tan giữa thiên địa hết thảy hư ảnh dung chuyển bầu trời áo bào xanh cổ động thế diễn thiên hiển thị rõ thiên cảnh giới phong thái đã ngươi chấp mê bất ngộ cái kia ta cũng chỉ có thể cưỡng ép cứu vớt ngươi ngươi sẽ cảm kích ta nương theo lấy thế diễn thiên thanh âm vang lên khương nghĩa ba cái trong con ngươi hiện ra hừng hực ngọn lửa hồng tại thiên địa một chỗ khác phong dục tĩnh tọa ở giữa không trung nôi điện xen lẫn thân thể mái tóc dài của hắn phất phới làn da hiện ra hào quang màu sắc biến ảo dị thường quỷ dị c u n g phong gào thét vây quanh hắn hình thành mắt thường có thể thấy gió lốc đây là nhân quả lực lượng tuôn hướng biểu hiện của hắn hắn đang ở thối luyện nhân quả chi thân hắn phải bỏ qua nhân thân dùng nhân quả lực lượng thối luyện mới thân thể cùng hồn phách thành tựu đại kiếp chi thần dạng này quá trình dị thường thống khổ dù là phong dục tâm trí kiên định lông mày cũng không khỏi nhíu chặt hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì trong lòng hướng về đệ đệ của mình bọn muội muội dùng cái này chuyển di lực chú ý hắn quyết không thể chết ở chỗ này nếu giới này là vì bồi dưỡng đại kiếp chi thần vậy hắn liền muốn trở thành đại kiếp chi thần mà lại là mạnh nhất đại kiếp chi thần về sau hắn nhất định sẽ giết phá này vùng trời truy tìm thần võ dưới bóng dáng bị thiên hỏa quấn quanh tông khô một bên thừa nhận thống khổ vừa quan sát chính mình nội thiên địa khương nghĩa biểu hiện làm hắn lo lắng hắn đồng dạng liên quan đến nhân quả chi đạo mặc dù kém xa khương trường sinh nhưng cũng có thể thấy sinh linh ở giữa nhân quả cái kia khương nghĩa liền là đạo tổ con cháu nói cách khác đạo tổ bắt hắn là vì con cháu đến mức đạo tổ vì sao không có buông xuống hắn nội thiên địa hắn đã tâm lý nắm chắc đạo tổ nghĩ thuận nước đầy thuyền tôi luyện con cháu của mình đây cũng không phải là chuyện tốt này tòa lớn luyện tràng có thể là vì hắn chúa công chuẩn bị tông khô tạm thời nghĩ không ra đào thoát chi pháp nhưng hắn không muốn từ bỏ ngoài trừ khương nghĩa phong dục biểu hiện cũng làm cho hắn phá lệ giật mình sinh linh tu luyện thành đại kiếp chi thần mặc dù cũng không phải là gần như không tồn tại có thể tận mắt nhìn thấy vẫn là làm hắn rung động hắn không thể nào hiểu được phong dục tư chất như vậy ở đâu ra lực lĩnh ngộ lại là dựa vào cái gì luyện chế đại kiếp chi thân mấu chốt nhất là hắn vô p h á p nhìn thấu phong dục nhân quả trong mắt hắn phong dục biến số lớn hơn trong lúc bất chi bất giác hai vị không phải đại kiếp chi thần tồn tại vậy mà trở thành so đại kiếp chi thần còn làm hắn ngoài ý muốn tồn tại đạo tổ tại mưu đồ cái gì Tông khô mười phần lo lắng, thi diễn thiên tan biến đã lâu, hắn không rõ ràng thi diễn thiên sống hay chết, trực giác nói cho hắn biết thi diễn thiên rất có thể đầu bái đạo tổ, cái tên này có thể là diễn thiên, hắn đối đạo diễn hiểu rõ nếu là truyền cho đạo tổ này đem gây bất lợi cho lục diêm diễn thiên. Tông khô suy nghĩ lung tung, rồi lại không thể làm gì, hắn thậm chí không dám tùy tiện nhúng tay nội thiên địa, sợ đánh rắn động cỏ, nhưng hắn vẫn là yên lặng cho một chút sinh linh truyền âm. để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào trước chu diệt khương nghĩa cùng phong dục khương trường sinh ninh đón trước nay chưa có bế quan thời gian bây giờ tiên đạo tại toàn bộ hư không vô tận cũng đã là bá chủ cấp tồn tại tông khô bị chấn áp về sau đạo diễn không hiện ra không có có tồn tại có thể đánh đoạn khương trường sinh tu hành này thoáng chớp mắt vạn năm qua đi m ộ linh lạc bạch kỳ thường xuyên trở về đều không có quấy giày hắn tu hành hai nữ mỗi lần nhìn thấy khương trường sinh đều có thể cảm nhận được hắn càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù không có một tia khí tức tiết lộ, cũng làm cho các nàng cảm thấy càng ngày càng xa xôi. cái này cũng khiến cho mộ linh lạc đối đệ tam thiên giới kiến thiết càng thêm đề tâm muốn lấy đệ tam thiên giới đại công đức trợ chính mình tu hành tốc độ tăng trưởng. bạch kỳ cũng không có nhàn dỗi, hiện tại chủ phải bồi mộ linh lạc đợi đệ tam thiên giới đến mức đệ nhị thiên giới theo yêu tộc tràn vào lại thêm thiên đình tiên thần trợ giúp vạn năm qua đi nay vùng trời g i ớ i đã sinh cơ bừng bừng. náo nhiệt lên, làm hai phe thiên giới đang phát triển lúc thiên đình cũng không có nhàn rỗi. Theo thái thượng đạo gia nhập thiên đình bắt đầu bước chân ba ngàn thiên địa, tiên đạo tình thế đã lệnh ba ngàn thiên địa thế lực khắp nơi vô pháp coi nhẹ, thậm chí đều xem tiên đạo vì đại địch số một. Một mảnh trong hư không tối tăm, một tòa không có bầu trời đại điện lơ lửng. Thương thủy thiên ngồi tĩnh tọa ở trên đài cao, tầm mắt đánh giá trên điện một đạo thân ảnh. Cái này người một thân hồng văn áo trắng, eo quấn khăn đỏ. giáng người thẳng tắp, tóc đen tùy ý chói tại sau đầu lộ ra tuấn lãng khuôn mặt vầng trán của hắn cất giấu một cỗ khó mà che giấu ngạo khí. Tại hắn sau lưng lơ lửng một thanh đan sen màu bạc lôi điện trường thương, mũi thương có hai cái phượng hoàng hư ảnh vần quanh. Sư phụ, thần võ giới còn không hiện thân sao? Ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh với đạo tổ một trận. Nam tử tầm mắt sáng rực mà hỏi. Thương thủy thiên trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn mở miệng nói: Tắc Nhi, ngươi chính là võ đạo khí vận thay n g é n mà sinh. có được võ đạo từ trước tới nay tối cường thiên tư có thể đạo tổ dù sao s o ngươi trước trưởng thành ngươi như là đã sáng lập thuộc tại võ đạo của mình nên bình tĩnh lại đem hắn phát dương quang đại đối đãi ngươi có được quét ngang đại kiếp lực lượng lúc thần võ giới tự nhiên sẽ hiện thân giúp ngươi quét ngang đại kiếp do ngươi dẫn đầu võ đạo siêu thoát bạch y nam tử tên là võ tắc đây là thương thủy thiên át chủ bài x ô tan võ đạo khí vận chẳng qua là lấy lui làm tiến nghĩ muốn trợ giúp võ đạo siêu thoát Võ Tắc mới là hắn ký thác. Võ Tắc ngửa đầu nói, muốn nhiều mạnh mới có thể quét ngang đại kiếp. Thượng Phúc Thiên vẫn là mạnh hơn Hóa Cảnh Thiên. Thương Thủy Thiên sắc mặt biến hóa, hắn thở dài nói, bây giờ thế cục đại biến, dù cho là Hóa Cảnh Thiên cũng không cách nào quét ngang đại kiếp. Ngươi nhất định phải đi đến Thiên Cảnh giới đỉnh phong. Tự tại Thiên sao? Võ Tắc tự lẩm bẩm, nụ cười trên mặt tan biến. Hắn cũng không có sợ hãi, trong lòng ngược lại kìm nén một cỗ sức lực. dùng thiên tư của hắn đi đến tự tại thiên tuyệt không phải việc khó chẳng qua là cần thời gian về sau vạn năm là vị nào thần thánh chỉ bảo ngươi thương thủy thiên hỏi võ chiến thần thánh võ tắc trả lời lệnh thương thủy thiên nhíu mày hắn lầm bẩm lão nhân gia ông ta nhanh như vậy liền ra tay chẳng lẽ mặt khác thần thánh không muốn cũng thế lấy lực chứng đạo có thể so sánh đạo thống siêu thoát thoải mái hơn võ tắc nghe xong lúc này nói ra sư phụ Võ chiến thần thánh nói ta có kế thừa võ đạo bản nguyên tư cách, cho nên hắn mới tự mình chỉ bảo ta. t ạ i võ chiến tâm cảnh bên trong, ta thực lực xác thực đang tăng nhanh như gió. Nghe vậy, thương thủy thiên động d u n g trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, nỗ lực bình phục tâm tình. Võ tác cũng là bình tĩnh, hắn sinh ra liền cảm giác mình thiên tư tối cường, hết thảy đều nên thuộc về hắn, cho nên bất luận cái gì truyền thừa đều sẽ không trong lòng hắn dẫn nổi sóng. hắn chỉ quan tâm hai chuyện, một là tự thân mạnh lên tốc độ, hai là hạ gục đạo tổ. từ hắn xuất sinh lên, hắn liền nghe lấy đạo tổ tên thần võ giới đem đạo tổ coi là võ đạo trở ngại lớn nhất, là đạo tổ khiến thần võ giới núp trong bóng tối, thương thủy thiên thao túng võ đạo khí vận đều không thể chấn áp đạo tổ. chuyện này lệnh thần võ giới hết thầy cường giả sợ hãi, cũng để bọn hắn nhận định, nếu như võ đạo muốn vong, tiên đạo chính là tiếp theo phương kế nhiệm đại đạo. nói cách khác võ đạo nghĩ siêu thoát. nhất định phải đánh tan tiên đạo. mong muốn đánh tan tiên đạo, đạo tổ là một tòa vô pháp lách qua đại sơn. võ tắc cảm giác mình có thể làm được, cũng nên tùy hắn đi làm.